các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nào nhưng cô lại xem một cách rất mê ly, nhao mắt nhìn rất lâu. trầm tĩnh ơi trầm tĩnh em sẽ không nhìn đến ngốc luôn rồi chứ anh thầm lo lắng trong lòng. cô đứng lặng dưới tàng cây một lúc lâu, giữa lúc lúc tâm trí anh vô cùng bối rối và lo lắng thì cô bước đi. trái tim đang như bị treo lơ lửng của ai cuối cùng cũng hạ xuống an toàn anh theo cô đến một tòa nhà màu trắng nằm phía bắc của đường Trung Sơn kiến trúc của tòa nhà mang phong cách của nước Mỹ trên cánh cửa sắt là một tấm bảng hiệu khắc bằng kim loại để tòa nhà quan điểm Đài Bắc khi qua quán cà phê nằm phía bên ngoài cô bước vào phía trong dựa theo kinh nghiệm anh cho rằng cô muốn đến tiệm sách mặt anh biến sắc, ảo não, thầm khó chịu không biết cô sẽ mất biết bao nhiêu thời gian nhưng cô lại bước nhanh qua tiệm sách hướng về phía dạp chiếu phim nằm phía sâu bên trong mà đi Hóa ra là muốn xem phim Mạnh Đình Vũ thở dài một hơi Xem phim cũng tốt Đúng lúc anh cũng đã rất nhiều năm chưa đến dạp để xem phim Anh cảm thấy may mắn vì cô không chọn một nơi khác Có thể làm anh không biết làm cách nào giết thời gian Nếu cô vào một tiệm sách hoặc một quán cà phê để thư giãn Anh sợ anh sẽ phát điên lên mất Chỉ là anh chăm tính ngàn tính cũng không tính được Ngay cả việc xem phim cũng không có thể là một người đàn ông phát dù vì nhàm chán bởi vì cô chọn chính là bộ phim thiền hiểu đắc của một người đạo diễn vô danh nào đó một bộ phim phóng sự dài dòng siêu cấp vũ trụ trầm tĩnh mang một đôi mắt đỏ hoe bước ra khỏi dạp chiếu phim mí mắt có chút sưng khóe mắt còn sót lại một giọt nước mắt do sự cảm động mà bộ phim mang đến trên mà cũng sót lại vài giọt nước mắt trong suốt khóc thật nhiều cô đưa ngón tay chui giọt lệ ở khóe mắt đôi môi anh đào khẽ cong tạo thành một nụ cười diễu chính mình Thực sự là một bộ phim hay, tuy rằng đạo diễn thể hiện bộ phim có chút chậm rãi, đôi khi thậm chí rất nhàm chán, nhưng phim nhựa chủ yếu là nhằm đến nhân tính, khiến người ta thực sự tỉnh ngộ. Một cuốn phim hay, có thể như vậy mà thoải mái rơi lệ, thật là tốt. Cô mỉm cười, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, trải đầu sơ lại, đem tóc một lần nữa buộc cao lên kiểu đuôi ngựa. Sau đó cô lấy một ít tiền lẻ trong túi. Đang định đến Starbucks, mua một ly caramel cappuccino thì bỗng thoáng nhìn thấy một người đàn ông từ dạp chiếu phim bước đến. Anh ta đi lại có chút chậm rãi, tóc rối bời có vẻ như bởi vì tựa lưng vào thành ghế, nhìn có vẻ rất buồn cười, đôi mắt anh chớp chớp, còn giống như trong mơ vẫn chưa thể tỉnh lại. Anh ta tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, sao lại có một bộ dáng chật vật như thế? Trầm tĩnh trốn trong góc, buồn cười nhìn anh, chỉ thấy anh lắc lắc đầu, vài giây sau, đôi mắt bỗng trợn to, như là đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Ánh mắt khôi phục lại cái nhìn đầy cảnh giác. Trầm tĩnh nhìn chăm chú vào dáng vẻ anh đảo mắt xung quanh. Dáng vẻ rất kỳ lạ, môi như nhấp nháy một tiếng chửi thầm, có vẻ giống như vừa bị người ta lấy mất đồ đạc này nọ. Anh băng qua hành lang, nhìn qua anh tại mỗi ngã rẽ, chạy ra tòa nhà rồi vội vàng quay trở lại. Anh ta đang tìm cái gì? Trầm tĩnh ngạc nhiên, chăm chú nhìn hành động kỳ lạ của anh. Tiếp đó là một tiếng gầm nhỏ, vẻ phẫn nộ. Sau vài năm lan lộn tại phố Uôn, cô tưởng rằng bây giờ anh trở nên lạnh lùng, trở thành một loại người mà cô thường thấy trong những quyển tiểu thuyết tình cảm. Một người đàn ông vô huyết vô lệ, giống hệt một người được tạc từ băng đá. Nhưng có vẻ không phải như thế. Anh thoạt nhìn có vẻ đang rất tức giận. Cô không nghi ngờ nếu lúc này có kẻ nào can đảm, dám đến gần chọc gẹo anh, anh sẽ hướng về người không biết tốt xấu đó mà hét một cách tàn bạo. Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, Trầm Tĩnh không khỏi bật ra tiếng cười, tào nhã bước tới. Cho đến nhiều năm sau, cô vẫn không thể hiểu rõ lúc ấy rốt cuộc là động lực nào thúc đẩy cô bước về phía anh. Chỉ là trong lúc ấy, hành động đó lại diễn ra rất tự nhiên. Cô nhẹ nhàng đến phía sau anh. Tiên sinh, tôi có thể hỏi ông đang tìm cái gì sao? Nghe cô ôn nhu hỏi, anh quả nhiên tái mặt quay sang nói. Đừng làm phiền. Lời nói mang vẻ tức giận đến khi nhìn thấy nụ cười trong sáng kia, bối rối bước lui vải bước. Tĩnh. Anh lắp bắp gọi, vô thức chuyển rời ánh mắt khỏi đôi mắt trong veo như nước của cô. Anh đang tìm người sao? Im lặng, anh làm sao thừa nhận anh đang tìm cô? Muốn em giúp anh không? Không cần. Anh hắng rộng, nói một cách khó nhọc. Người anh muốn tìm là cô gái đang đứng một cách duyên dáng trước mặt anh đây. Cô nhìn anh vài giây. Không ngờ anh cũng tới đây xem phim. Anh căn bản là không có xem. Phim vừa chiếu được 10 phút, anh đã ngủ thiếp đi so với nằm trên chiếc giường lớn quý giá kia thì càng thật yên ổn, thật ngon. Lần thứ hai anh hắng giọng, vẻ rất mất tự nhiên, cảm thấy gò má dường như đang nóng dần lên. Em nhớ rõ trước kia anh không thích xem phim, trừ phi là một bộ phim nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net